Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 153, 153 cốc trà xanh, tiểu yến yến một bên rơi kim đậu đậu, một bên đá tiểu chân ngắn hướng mẹ chạy tới, sau đó mở ra ngó sen đồng dạng tiểu cánh tay thỉnh cầu ôm một cái, tiểu da hỏa mi mắt lại dài lại nồng đậm, mặt trên ngưng nước mắt, tiểu môi nhi đỏ đỏ, nhìn qua đáng thương cực kỳ, đồng tuyết lục biết rõ nhi tử rất diễn tinh, nhưng vẫn bị manh đến, thân thủ một tay lấy hắn ôm dậy. Sau đó cánh tay theo bản năng trầm xuống, này sức nặng hoàn toàn không cách nói là mập giả tạo, tiểu yến yến vùi đầu tại mẹ trên vai, rốt cuộc đình chỉ khóc thúc thiết, mẹ, người hội rất yêu yến yến đúng không, đông tuyết lục xoa xoa hắn thấu mềm tóc, đó là đương nhiên, bất quá ngươi có thể hay không nói cho mẹ, ba ba như thế nào trọng nữ khinh nam, tiểu yến yến mập đô đô tiểu thân mình cứng đờ, chất mắt đạo, mẹ, yến yến đói bụng, yến yến muốn ăn đồ vật trường cao cao. Hảo gia hỏa, đây không chỉ là nhỏ yếu, mập mạp, còn rất có thể ăn. Đồng tuyết lục liếc mắt liền nhìn ra nhi tử tại nói sang chuyện khác. Ngươi trước nói cho mẹ, ngươi vì sao nói ba ba trọng nữ khinh nam, là ba ba không ôm ngươi, lại ôm muội muội sao? Nếu là như vậy, khi nàng khẳng định muốn hảo hảo phê bình làm ba ba, bất quá nàng tin tưởng ôm như quy không phải người như vậy. Tuy rằng ngay từ đầu hắn rất chờ đợi có hai cái tiểu áo bông. Đối với nhi tử cùng nàng thân cận còn có thể thường thường ghen, cho tiểu yến yến lớn lên một chút, hai phụ tử càng thường xuyên vì nàng mà tranh sủng ghen, nhưng hắn vẫn là cái tốt ba ba, hắn yêu thương tiểu nhiễm nhiễm, đồng dạng yêu thương tiểu yến yến cái này tiểu béo đôn, không có nặng bên này nhẹ bên kia, liền không biết tiểu gia hỏa này từ nơi nào học được từ, còn trọng nữ khinh nam đâu, tiểu yến yến nhìn chính mình lừa dối không đi qua, dùng béo móng vuốt gãi gãi gương mặt nhỏ nhắn. Ý khuất ba ba đạo, ba ba mỗi lần đều trước ôm muội muội yến yến nói muốn chính mình đi, ba ba không dỗ dành yến yến, Hạo gia hỏa, ôn như quy trong lòng đối với nhi tử giảo hoạt có tiếng thêm một bước nhận thức, lúc ấy hắn từ trên xe bước xuống, một tay ôm một cái, đi đến tử lâu trước mặt tiểu béo đôn liền dậy dụ muốn xuống dưới, không nghĩ đến quay đầu liền cho hắn tham một quyển, ôn như quy nhìn xem nhi tử mượt mà cái mông nhỏ, hận không thể hung hăng đánh hắn một trận. Tiểu nhiễm nhiễm cảm nhận được ba ba cảm xúc, lông mày xinh đẹp vừa nhíu, thanh âm kiều kiều giòn giòn đạo, ca ca chính mình nói muốn đi đường giảm béo, ca ca diễn thật nhiều, đông tuyết lục, được rồi, nàng không chỉ có một cái diễn tinh lại trà xanh nhi tử, còn có một cái cao lãnh lại độc miệng nữ nhi, nàng thân thủ tại nhi tử trên mông chụp vài cái, số tiểu tử, ngươi lại bắt nạt ngươi ba ba đúng không, lần sau còn như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ ăn gà chiên cùng khoai tây chiên. Vậy làm sao được, đây chính là tiểu Yến Yến thích ăn nhất đồ ăn, tiểu Yến Yến bị dọa đến bánh bao mặt trắng bệt, hắn dậy dù xuống dưới, mẹ, Yến Yến sai rồi, Yến Yến muốn cùng ba ba xin lỗi, đông tuyết lục đem hắn buông xuống đến, chỉ thấy hai con cánh tay có chút khó chịu, xem ra tiểu béo đun thật nên giảm cân, tiểu Yến Yến đá tiểu chân ngắn đi đến ba ba trước mặt, dơ lên béo ú, trắng nõn mềm, quy đặng bánh bao mặt, ba ba thật xin lỗi. Yến Yến rất yêu rất yêu ngươi a, mặc cho ngươi xoa bóp, nói xong bánh bao mặc một bên, lộ ra một bên nhường ba ba niết mặt mình, tiểu Yến Yến bánh bao mặc hết sức tốt niết, bình thường nhất chọc đại nhân sinh khí, hắn liền lập tức đem mình bánh bao mặc làm như vũ khí lộ ra đi, chỉ cần niết túi sách của hắn tử mặt, đại nhân liền sẽ không tức giận, ôn như quy ngược lại là muốn dạy dỗ tiểu gia hỏa này, nhưng đối thượng hắn kỳ trương cùng tuyết lục rất tương tự mặt, hắn tức giận cái gì đều không có. Hắn nâng tay nhéo nhéo nhi tử bánh bao mặt, lần sau cũng không thể như vậy, tiểu yến yến nhu thuận ứng tốt, sau đó chạy tới cùng mẹ muốn ăn, đặng hồng đem cửa phòng làm việc đóng lại, nhẹ giọng ly khai văn phòng, đông đỗng toàn gia tình cảm thật là làm cho người hâm mộ, một đôi long phượng thai nhi nữ lớn xinh đẹp không nói, còn thông minh đáng yêu, nghe nói huynh muội hai người thơ đường 300 đầu chỉ dùng 10 ngày liền toàn bộ nhớ kỹ, hiện giờ đọc lâu lâu Mặt khác ba tuổi hài tử từ một điểm đến mười đều tốn sức, hai người bọn họ huynh muội nghe nói một ngàn trong vòng thêm giảm đều học xong, quả thực là tiểu thiên tài, quả nhiên người so với người làm người ta tức chết. Đặng hồng một bên cảm thán, đi qua một bên cùng tưởng tuấn lực làm giao tiếp công tác, trong văn phòng còn lại cả nhà bọn họ tứ khổ, đông tuyết lục cho hai cái tiểu gia hỏa vọt hai ly sữa, lại lấy ra tiểu điểm tâm cho bọn hắn ăn, có ăn, tiểu diễn tinh rốt cuộc ăn phận xuống dưới. Đông tuyết lục đạo, khó được ngươi nghỉ ngơi, ta vốn nên là ở nhà cùng ngươi cùng hài tử, thật là xin lỗi, ôn như quy bệnh tại hai năm trước có rất lớn khởi sắc, tại trần giáo sư cùng với dược vật dưới sự trợ giúp, tinh thần của hắn phân liệt bệnh được đến rất tốt khống chế, chỉ cần không chịu kích thích, hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, vì thế tại nghỉ ngơi một năm sau, hắn lần nữa trở lại căn cứ công tác, chỉ là hắn không có tiếp tục đảm nhiệm cơ học sở sở trưởng. Hắn đổi một cái tân nghiên cứu lĩnh vực cùng phương hướng, hắn đem vật lý cơ học mở rộng đến công trình kỹ thuật thượng, trọng điểm dùng cho nguyên tử phần tử thiết kế. Một năm trước, tình trạng của hắn càng thêm ổn định, trần giáo sư khiến hắn đình chỉ dùng dược, hiện giờ hắn ngưng thuốc một năm, cảm xúc trạng thái đều rất tốt, tiểu hút đã có hơn hai năm không lại xuất hiện, ôn như quy tại bên người nàng ngồi xuống, đem nàng cánh tay lấy tới, nhẹ nhàng xoa bóp, giữa ngươi và ta nói cái gì xin lỗi. Chỉ cần cùng nàng cùng hài tử cùng một chỗ, ở nơi nào đều không quan trọng, đông tuyết lục cầm lấy nhất viên đường, lột giấy gói kẹo nhét vào hắn trong miệng, đúng rồi, qua vài ngày bạch hủy cùng thiên giật muốn trở về, chúng ta đến thời điểm đi qua sân bay tiếp bọn họ đi, tốt, ôn như quy như mực đôi mắt dừng ở nàng hồng diễm trên cánh môi, xem nó khép mở, hắn đột nhiên lại gần, nhẹ nhàng dán tại cánh môi nàng thượng, đầu lưỡi tại nàng mềm mại trên cánh môi nhẹ nhàng nhất liếm. Đông tuyết lục không nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên làm ra như thế lưu người động tác, kinh ngạc không phản ứng kịp, cánh môi bị cậy ra, hắn đầu lưỡi thăm hỏi tiếng vào, nàng nhịn không được ngâm nga một tiếng, tiểu yến yến cùng tiểu nhiễm nhiễm hai người nghe được thanh âm, động tác mười phần nhất trí, đồng loạt quay đầu lại, thấy lại là ba ba đăng tải cho mẹ mát xa cánh tay, tiểu yến yến chu tiểu môi nhi, đầy mặt quan tâm, mẹ, tay ngươi đau đâu à, Đông tuyết lục còn không kịp trả lời. Liền nghe tiểu nhiễm nhiễm đạo, ngươi béo, mẹ ôm ngươi, tay đầu, bị muội muội vô tình đâm một dao tiểu Yến Yến, nhìn nhi tử thịt đô đô ủy khuất bánh bao mặt, đông tuyết lục thiếu chút nữa nhịn không được cười ra, trẻ con thời điểm tiểu nhiễm nhiễm rất có thể ăn, lúc ấy ăn thành cái tiểu béo muội, đến 2 tuổi sau nàng liền trở nên bắt đầu kén ăn đứng lên, ngược lại là tiểu Yến Yến ai đến cũng không cự tuyệt, không đến 1 năm liền thành tiểu béo con, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com kế tiếp ôn như quy cùng hai cái hài tử đang làm việc thất cùng đông tuyết lục đông tuyết lục mau chóng đem sự tình xử lý tốt sau mới cùng bọn hắn cùng đi phương tĩnh viện trong nhà phương tĩnh viện ba năm trước đây cùng tiêu thừa bình kết hôn một năm trước sinh nữ nhi nữ nhi tiểu đường đường đại não sát mắt nhỏ nhìn đến nữ nhi dáng vẻ thì phương tĩnh viện oa một tiếng khóc ra nói mình thật xin lỗi nữ nhi kỳ thật chiếu đông tuyết lục nói tiểu đường đường đích xác không phải truyền thống hình xinh đẹp hài tử Bất quá nàng ngụ quan rất có cá tính, nếu là sau khi lớn lên thân cao đủ lời nói, rất thích hợp làm người mẫu, tiểu đường đường nhìn đến ca ca tỷ tỷ đến, bước ngắn mũi cẳng chân siêu siêu vẹo vẹo chạy tới, kiệt kiệt, khanh khách, tiểu đường đường niên kỹ còn nhỏ, nói chuyện không rõ lắm, nhưng tiểu nảy âm mười phần đáng yêu, tiểu nhiễm nhiễm ý tứ ý tứ vỗ vỗ nàng đầu, giống đối đại tiểu bối đồng dạng, dáng vẽ mười phần cao lãnh, tiểu yến yến thì chạy đến phương tĩnh viện bên người bước túi sách của hắn tử mặt, tỉnh viện Di Di, người hôm nay nhìn qua lại đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, ôn như quy cùng đông tuyết lục hai người khóe miệng co quát một chút, quả thực không nhìn nổi nhi tử nịnh nọt dáng vẻ được phương tỉnh viện bị dỗ dành được tâm hoa tức giận mở ra, lập tức đem trong nhà sở điểm tâm đường quả toàn bộ lấy ra, tiểu yến yến thật biết nói chuyện, muốn ăn cái gì liền lấy đi, cảm ơn tỉnh viện Di Di, mới từ trong văn phòng đi ra. Ăn được bụng nhỏ tròn vo, lúc này nhìn đến đồ ăn vặt, tiểu yến yến không chút khách khí lại đem tiểu móng vuốt thò qua đi, Đông tuyết lục một phen lấy đi trong tay hắn đồ ăn vặt, cho hắn nhét một khối nhỏ táo, ăn cái này, mặt khác không thể lại ăn, tiểu yến yến nhìn nhìn trong tay táo, ngẩng đầu lên, ngập nước mắt to chớp nha chết, mẹ, ngươi không yêu yến yến sao, cho nên yêu sẽ biến mất đúng hay không, chiêu này đối những người khác có lẽ có dùng, nhất là ôn lão gia tử cùng tông thúc lần nào cũng linh nhưng đối với Đông Tuyết Lục cũng không dùng. mẹ chính là yêu ngươi mới không thể nhường ngươi tiếp tục ăn. ngươi nhìn ba mẹ, còn có muội muội đều không mập, ngươi lại béo đi xuống. về sau đi ra ngoài, người ta còn tưởng rằng ngươi không phải ba mẹ hài tử đâu. Tiểu Yến Yến nhìn xem ba mẹ, lại nhìn xem muội muội, bánh bao mặt bị giật mình. mẹ, Táo Yến Yến không ăn. Tiểu Đường Muội Muội đôi mắt Tiểu Trắng Đại giống nàng ba mẹ, ta cũng muốn giống ba mẹ đại não sắc phương tĩnh viện mắt nhỏ tiêu thừa bình đều có thể không cần đem bọn họ toàn gia nói ra làm so sánh ba cái hài tử ở một bên chơi đồ chơi đông tuyết lục còn nói khởi tưởng bạch hủy muốn trở về sự tình hỏi phương tĩnh viện muốn hay không cùng đi tiếp nàng phương tĩnh viện gật đầu đi thôi nếu là không đi lời nói nói không chừng trở về nàng sẽ sinh khí đông tuyết lục hơi nhíu mày từ chối cho ý kiến ba năm trước đây tưởng bạch hủy vừa đi nước Đức Bởi vì khí hậu không hợp, thêm quan hệ nhân mạch không xử lý tốt, nàng trôi qua 10 phần dày vò, chỉ là lúc ấy ôm như quy bệnh tâm thần phát, thêm lại tại mang thai hậu kỳ, nàng sức đầu mẻ tráng, hoàn toàn không để ý tới nàng, tưởng Bạch Hủy bởi vì chuyện này tình sinh khí tốt một trận, sau này là chồng của nàng Lương Thiên giật thuyết phục nàng, các nàng mới quay về cụ tốt, qua 3 năm, tưởng Bạch Hủy rốt cuộc tại nước Đức Ngoại giao sứ quán đứng vững gót chân, Chỉ là lương thiên dật việc học sớm hoàn thành, nàng dứt khoát từ bỏ chuyện bên kia nghiệp, cùng trưởng phu cùng nhau hồi quốc, không thể không nói, lương thiên dật thật là cái hiếm có nhân tài, hắn không chỉ sớm hoàn thành việc học, tại nước Đức học tập trong lúc, hắn còn đạt được không ít có liên quan công nghiệp kỹ thuật phương diện quốc tế độc quyền, càng khó được là, hắn không có quên bản, cử tuyệt nước Đức Đại công ty mê người thù lao, dứt khoát hồi quốc đền đáp tổ quốc, coi như nể mặt lương thiên dật. Đông tuyết lục cùng phương Tĩnh viện cũng sẽ không theo nàng tính toán, bốn người ngồi chung một chỗ, căn bản là đông tuyết lục cùng phương Tĩnh viện hai người đang nói chuyện, tiêu thừa bình cùng ôn như quy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nửa câu cũng không có, không khí không thể không nói xấu hổ, chỉ có thể nói rất kỳ quái, việc này còn được từ hai năm trước nói lên, lúc ấy phương Tĩnh viện bà bà nói sót miệng, nói tiêu thừa bình từng thích qua đông tuyết lục, phương Tĩnh viện cũng là tâm đại, không chỉ chưa ăn giấm chua, còn chạy đi tìm đông tuyết lục xác nhận, vừa vặn lời này bị ôn như quy cho nghe được, vì thế ôn đại khả ái liền giống chua thượng, từ đây nhìn đến tiêu thừa bình lại cũng không có sắc mặt tốt, tại phương gia ngồi một hồi lâu, xác định ba ngày sau cùng đi tiếp tưởng bạch thủy cùng lương thiên dật hai phu thê, đông tuyết lục một nhà bốn người ngồi xe trở về, mới vừa đi tới đầu ngõ, liền nhìn đến tứ hợp viện cửa đứng một người, đối phương nghe được tiếng vang xoay người lại, Đông tuyết Lục cùng ôn như quy tập trung nhìn vào, mặt trầm xuống đến, là Trình Tú Vân đại ca, Trình Đại Dũng, ôn như quy mặt vô biểu tình, ngài tại sao lại ở chỗ này, Trình Đại Dũng sắc mặt có chút xấu hổ, mẹ ngươi, không phải, Tú Vân nàng bệnh cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ muốn không được, nàng nói nhớ gặp ngươi cuối cùng một mặt, đông tuyết Lục ngẩn ra, nàng như thế nào thì không được, Trình Tú Vân cùng sử tu năng một nhà ba người tại Đại Tây Bắc trôi qua rất thảm, nàng là biết, Chỉ là tai họa di ngàn năm, nàng không nghĩ đến nàng đột nhiên hội bệnh được nghiêm trọng như vậy. Trình Đại Dũng trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, sự tu năng tên xuất sinh kia, lại dùng cục đá đem nàng đầu đập ra cái lỗ thủng. Thầy thuốc nói cứu không sống được, ôn như quy như cũ mặt vô biểu tình. Trình Đại Dũng cầu khẩn nói, như quy, tuy rằng tú vân nàng có lỗi với ngươi, nhưng tốt xấu nàng sinh dưỡng ngươi một hồi. Ngươi chết như đèn diệt, ngươi đi gặp nàng một mặt đi, không muốn nhường nàng tiếc nuối. Đông tuyết lục trong lòng cười lạnh, nàng nhất ghê tẩm loại này lời nói, giống như người vừa chết, tất cả sai lầm đều có thể không cần tính toán, thế gian kia có chuyện dễ dàng như vậy tình, ôn như quy thanh âm lạnh băng, vậy thì nhường nàng tiếc núi tốt, trinh đại dũng, Đông tuyết lục sản, môi đỏ mộng nhất câu, vào đi thôi, hôm nay tâm tình tốt, ta tự mình xuống bếp, tiểu yến yến cùng tiểu nhiễm nhiễm hoang hô lên, tiểu yến yến muốn ăn gà chiên. Tiểu nhiễm nhiễm muốn ăn tiên nữ đường thủy, tốt, mẹ cho các ngươi làm, ôn như quy ôm hai đứa nhỏ, cùng thê tử cùng đi vào trong phòng, Trình Đại Dũng nhìn xem cửa bị đóng lại, thật sâu thở dài một hơi, ôn gia ngày vượt qua càng náo nhiệt, nhất là đông tuyết lục, tuổi còn trẻ, sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, lần này hắn lại đây, kỳ thật không hoàn toàn đúng vì Trình Tú Vân, nếu là ôn như quy chịu đi thấy hắn mẹ cuối cùng một mặt, vậy hắn liền có thể thuận cột bò. Mượn cơ hội diệu đi hai nhà quan hệ, chỉ là hắn không nghĩ đến ôn như quy cư nhiên như thế tuyệt tình, không chút nghĩ ngợi liền cử tuyệt. Trình Đại Dũng tại tứ hợp viện bên ngoài đứng đầy trong chốc lát mới rời đi, Trình Tú Vân lần này đích sát bệnh cực kỳ lại, nàng vẫn luôn không chịu tắt thở. Chính là nghĩ chờ ôn như quy lại đây thấy mình cuối cùng một mặt, nàng muốn đem sự tinh nguyện giao phó cho ôn như quy, nữ nhi là nàng cuối cùng một ti vướng mận, nàng cảm giác mình đều phải chết. Ôn Như Quy khẳng định sẽ lại đây, cũng khẳng định sẽ không cử tuyệt một cái sắp chết người cuối cùng phó thác. Chỉ là nàng đợi A đợi, lại chỉ chờ đến Trình Đại Dũng một người, nàng lõm vào mà đục ngầu đôi mắt nhìn xem bên ngoài, Như Quy đâu, Trình Đại Dũng nhíu mày nói, không cần nhìn, hắn không đến, Trình Tú Vân A một tiếng, tiếp kịch liệt ho khan lên, ta, là mẹ hắn, hắn cái con bất hiếu, khu khụ. Trình Đại Dũng cười nhạo một tiếng, người thiếu tự mình đa tình. Hắn căn bản là không nhận thức ngươi cái này mẹ, ngươi nói ngươi năm đó như thế nào liền như vậy làm bậy, nếu không phải ngươi như vậy đối với hắn, hắn như thế nào sẽ làm được như thế tuyệt. Trình Tú Vân trên người thật nhiều ngày không tắm rửa, mùi thối huân thiền, Trình Đại Dũng đứng cách nàng hơn một mét địa phương, bộ mặt không thấy nàng, chỉ là hắn nói một hồi lâu, Trình Tú Vân đều không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Tú Vân hai mắt thẳng tắp nhìn xem cửa phương hướng. Sớm đã đoạn khí, như vậy như là, chết không nhắm mắt.